Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3095 Phong Hồi Lộ Chuyển Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Nghĩ tới đây, Lâm Hiên sắc mặt cũng không khỏi được âm trầm xuống Chuyện này so tưởng tượng càng thêm khó giải quyết phiền toái Lâm Hiên tuy nhiên đoán được Vân ẩn tung lúc này đây tao ngộ khốn Cảnh không phải chuyện đùa Nhưng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ. Xe dính. Dấp lên độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Loại này tồn tại thực lực. Cùng sơ kỳ tu sĩ hoàn toàn không thể so. Sánh nổi. Coi như là chính mình cũng không có khả năng có mảy may. Phần thắng địa phương. Không đúng căn vốn cũng không phải là có hay không phần thắng vấn đề. Mà là song phương trinh lịch. Không khỏi cũng quá mức một ít. Dù là. Thực lực của mình hơn xa cùng giai tu sĩ. Nhưng đối thượng hậu kỳ tu. Tiên giả có thể giữ được hay không mạng nhỏ nhi cũng là không tốt. Lắm nói. Lâm hiên lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Hắn đang tự hỏi trước mắt nan đề. Cách này linh nhắn chi hộp như thế không phải chuyện đùa. Mặc dù đối với. Tại bọn hắn như vậy cảnh giới tu tiên giả. Tại tu luyện ngồi xuống. Chỗ tốt cũng là rõ ràng, vị kia vạn kiếm tôn giả đã đã nhận được manh. Mối, về tình về lý, đều không có buôn tha cho vừa nói, cái kia chính. Mình ứng nên như thế nào? Lưu cho vân ẩm tôn lựa chọn đã không nhiều lắm. Hoặc là đối mặt một độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, hoặc là buôn tha cho. Trước mắt bảo vật, người phía trước đã nói qua, mặc dù là chính mình cũng không có cái. Khi năng lực cùng thực lực, cầu phú quý trong nguy hiểm có lẽ đúng vậy, nhưng thể hiện cũng sẽ không là lý tính lựa chọn, không nghĩ qua là thì có thể đem mạng nhỏ, nhi tiến đưa ở chỗ này. Như vậy lựa chọn phong hiểm không khỏi cũng quá lớn, nếu không tựu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tạm thời trước buông tha cho cái này bảo vật. Nghe ra đây là sáng suốt lựa chọn. Có thể lời nói là như vậy đúng vậy, nhưng mà đối mặt một không phải. Chuyện đùa nai bảo muốn buông tay lại không phải dễ dàng như vậy đấy. Ngân đồng thiếu nữ cùng họ long thiếu niên là nghĩ như thế nào tạm Không nói đến ít nhất lâm hiên trong nội tâm thì có 100 cái không bỏ. Dựa vào cái gì, rõ ràng là bổn môn tổng đà phát hiện bảo vật cũng bởi Vì đối phương có được độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả muốn không công buôn. Thà cho mất sao. Tuy nhiên tu tiên giới là cường giả vi tôn. Nhưng Lâm Hiên vẫn cảm. Thấy trong nội tâm nén giận. Đại trưởng Phu Co được gián được đúng vậy. Nhưng từ khi đạp vào con. Đường tu tiên, Lâm Hiên thật đúng là chưa từng nếm qua loại khổ này. Vốn là tiến dai trở thành độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Lâm Hiên ngoài, miệng không nói, nhưng trong lòng có một loại hăng hái cảm xúc cảm. Thấy bằng thực lực của mình từ nay về sau thiên hạ tận có thể đi được. Không nghĩ tới mới hồi vân ẩn tôn tự gặp phải loại này phiền toái. Đáng giận, độ kiếp hậu kỳ lão quái vật thì như thế nào? Lâm Hiên càng nghĩ càng là phấn nộ. Vạn kiếm tôn giả xác thực là độ kiếp hậu kỳ đúng vậy. Nhưng phóng nhãn, tam giới cũng không ý nghĩa tựu đỉnh nhi tiêm nhi rồi. Ít nhất nai long chân nhân bách hoa tiên tử cũng không phải là hắn có. Thể so sánh đấy, chớ đừng nói chi là tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ mà chính mình. Thế nhưng mà liền bảo xà băng phách đều được lỗi, chớ đừng nói chi là. Tại thất lạc sao diện đoạt thức ăn trước miệng cọp theo u minh ám. Vương trong tay đem khốn tiên hoàn lấy đi còn thuận tiện đem đối. Phương một đại hóa thân diệt trừ. Những cái thứ này mới được là tam giới cấp cao nhất tu tiên giả mặt. Đối với bọn hắn, mình cũng chưa từng lùi bước. Hôm nay tiến sai đến độ kiếp kỳ, chẳng lẽ ngược lại trở nên nhát gan. Sao? Lâm Hiên môn tử vẫn lòng lấy. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong nội tâm đã có lựa chọn. Binh tới tướng đỡ Nước tới đấp đất chặn cho dù đánh không lại Cũng Muốn liều mạng nói sau Nói ngắn lại bằng vào một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ Tên tuổi Lâm Hiên tuyệt sẽ không lùi bước Kiếm hộ cung là tập long Giới xếp hàng thứ nhất Tông môn thì như thế nào Lâm Hiên trong mắt hiện lên Kiên định chi sắc Nhưng mà họ long thiếu Niên kế tiếp ngôn ngữ Lại thiếu chút nữa lại để cho hắn hộp máu Sư để hôm nay trở lại thật tốt quá Ngươi cũng không cần quá lo lắng Cổ lão ma Không cần lo lắng cổ lão ma Lâm hiên trên mặt lộ ra xá nai chi sắc Đường đường độ kiếp hậu kỳ tu Tiên giả trong lòng mình đều tại bồn trồn Sư huynh lời này từ đâu nói đến Xem nét mặt của hắn lại không giống Hồ ngôn loạn ngữ có thể tin tâm là từ chỗ ấy đến chỗ này Long sư để nói đúng vậy cái kia cổ lão ma tình huống cùng ngươi kém Phảng phất nhiều hơn 200 năm trước đã không hiểu mất tích mất Mày may dấu vết cũng không, không bao giờ nữa từng xuất hiện qua Ngân đồng thiếu nữ sen vào thanh âm truyền vào lỗ tai Không hiểu mất tích tin tức này xác thực sao Lâm hiên trên mặt lộ ra xá nai chi sắc, độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Cho dù tiến dai không lâu, thực lực tại đồng bậc trong thiên yếu vậy. Cũng là không như bình thường, về tình về lý, đều khó có khả năng lặng. Yên không một tiếng đồng vẫn lạc, cho nên hắn mới có này nghi hoặc Sư để yên tâm, lúc này đây bởi vì muốn cùng kiếm hổ cung là địch cho. Nên cùng cai phái có quan hệ các loại tình báo tin tức chúng ta đều Thập phần lưu ý đại trưởng lão mất tích tin tức đối phương tự nhiên Không có khắp nơi khoe khoang đảo lý Nhưng tục ngữ nói giấy không Thể gói được lửa tin tức này tuyệt không có sai Ngân đồng tiếu nữ Chém đinh chặt sắt mà nói Sư tỷ khẳng định như vậy lâm mốt an tâm Lâm Hiên cũng rõ ràng đưa khẩu khí, tuy nhiên vừa rồi, hắn đã làm ra. Lựa chọn quyết định binh tới tướng đỡ, nước tới đấp đất chặn chủ ý. Nhưng này dù sao cũng là không cam lòng, không có cách nào chủ ý, nếu. Như có thể, Lâm Hiên đương nhiên không muốn muốn đổ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Là định, Thượng Thiên thật đúng là đãi chính mình không tệ tính toán thời. Gian đối phương cũng hẳn là đi tham gia nai long chân nhân hôn lễ Sau đó mới không hiểu biến mất tung tích Chẳng lẽ thằng này cũng là gặp cái gì biến cố Tuy nhiên tại bồng lai tiên đảo thời điểm Lâm Hiên cũng chưa từng gặp Qua vị này kiếm hồ cung thái thượng trưởng lão Nhưng dùng thân phận của đối phương thực lực Khẳng định cũng là nhận được mời địa phương Chỉ có điều lúc ấy, độ kiếp kỳ tu sĩ quá nhiều đối phương mặc dù là hậu kỳ tồn tại cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, dù sao. Đằng sau liền bảo xà băng phách quảng hàn chân nhân còn có thanh. Khâu quốc chủ như vậy tồn tại đều liên tiếp giá lâm nơi này, hắn một. Bình thường hậu kỳ tu sĩ lại được coi là cái gì? Bây giờ trở về muốn làm lúc đã phát sanh từng màn đối với cái này vị. Vì... Vạn kiếm tôn giả, lâm hiên tự nhiên là chút nào ấm tượng cũng không. Bất quá khi lúc nay long chân nhân tiên sơn đồng phủ đã tụ tập nhiều. Như vậy độ kiếp cấp bậc lão quái vật trong đó có người cùng vạn kiếm. Tôn giả có cầu oán cũng tự chưa đủ quái. Dùng thực lực của hắn, ngược lại cũng sẽ không dễ dàng vấn lạc, nhưng... Gặp phải phiền toái cũng khẳng định không phải chuyện đùa nếu không. Cũng sẽ không biết suốt 200 năm đi qua còn không hồi kiếm hồ. Cung rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lâm Hiên đã nghĩ thông suốt sự tình từ Đầu đến cuối trên mặt biểu lộ cũng rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần không phải đối mặt độ kiếp hậu kỳ lão quái vật dùng thực lực của hắn. Ngược lại cũng không cần lo lắng quá nhiều Đem lâm hiên trên mặt biểu lộ biến hóa Nhìn rõ ràng Họ long thiếu Nên những mày Lại nhìn không được dùng nhắc nhở ngữ khí mở miệng Sư đệ không thể khinh địch Cổ lão ma Tuy nhiên biến mất tung tích Nhưng mà kiếm hồ cung Với tư cách bản giới đệ nhất Tôn môn thực lực Như trước không thể nhẹ nhục Cao thủ nhiều như mây Dùng tài trên Người bọn họ một chút cũng không có sai, ngoại trừ cổ lão ma cai phái. Còn có mặt khác độ kiếp cấp bậc thái thượng trưởng lão hơn nữa theo. Ta được biết, không chỉ một cái. a Lâm Hiên ngẩn ngơ biểu lộ cũng ngưng trọng. Độ kiếp kỳ làm như tu tiên cuối cùng một cái cảnh giới bình cảnh. Muốn đột phá, độ khó như thế nào, Lâm Hiên thế nhưng mà nhất thanh nhịp. Sở cho nên linh giới diện tích tuy nhiên uyên bác, độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhưng lại phượng mau lân giác đúng vậy kiếm hồ cung loại này đẳng cấp. Tồn tại còn đều biết người nhiều thật sự là có chút vượt quá lâm hiên. Đoán trước rồi. Để tam thiên linh cỡ thập ngũ trương phong hồi lộ chuyển. Chích khán lâu trù. Thu tàng. Hồi phục. Gơ cơ. 260. 260. Niệm cập trí thử, Lâm Hiên đích kiểm sắc, giá bất do đắc âm trầm hạ, lai, like. giá kiện sự tình bị tưởng tượng đích canh ra cức thủ ma phiền. Lâm Hiên tuy nhiên sai đáo, vân ẩn tông giá nhất thứ tao ngộ đích khốn. Cảnh phi đồng tiểu khả, đan tố mộng giá bất tăng tưởng, hồi khiên xả. Thượng độ kiếp hậu kỳ đích tu tiên giả, giá chủng tồn tại đích thực lực. Giữ sơ kỳ tu sĩ hoàn toàn bất khả đồng. Nhật nhi ngữ tựu toán thì tự kỷ giá bất khả năng hữu phân hào thắng. Toán địa. Bất đối căn bản tựu bất thì hữu một hữu thắng toán đích vấn đề nhi. Thì song phương đích xoa cử vì miễn giá thái đại liếu nhất ta na pha. Tự kỷ đích thực lực viễn thắng đồng giai tu sĩ đan đối thượng hậu kỳ. Tu tiên giả, năng bất năng bảo trụ tiểu mệnh nhi, giá thì bất thái hào. Thuyết, lâm hiên đích mi đầu khẩn khẩn tê, dương u, ve, quy, quy, u, tại nhất khởi. Tha tài tư khảo nhãn tiền đích nan đề. Giá linh nhán chi hộp như thử đích phi đồng tiểu khả, tức tiện đối vu. Tha môn giá sáng cảnh giới đích tu tiên giả, vu tu luyện đà tỏa, hào. Sử giá thì hiển nhi dịch kiến đích. Na vị vạn kiếm tôn giả ký nhiên đắc, đáo liếu tuyến tác, vô tình vô lý đô một hướu phóng khí nhất thuyết. Na tử kỷ ứng cai như hà, lưu cấp vân ẩm tôn đích tuyển trạch dĩ kinh bất đa. Yếu yêu diện đối nhất độ kiếp hậu kỳ đích tu tiên giả yếu yêu phóng, khí nhãn tiền đích bảo vật. Tiền giả dĩ kinh thuyết quá, tức tiện thị tự kỷ, giá một hướu na cá năng. Này giữ thực lực Phú quý hiểm trung cầu hoạt hứa một thác Đan xính năng giá tuyệt bất Hội thì lý tính đích tuyển trạch nhất Bất tiểu tâm tự hữu khả năng Tương tiểu mệnh nhi tống tại thử sử Giá sàng tuyển trạch đích phong hiểm vị miễn giá thái đại liễu Yếu bất tự thức thì vô giả vi tuấn kiệt Tạm thả tiên phóng khí giá Kiện bảo vật Thính khởi lai Giá thì minh trí đích quyết chạy Khả thoại thì giá yêu một thác Nhìn nhi diện đối nhất phi đồng tiểu Khả đích nai bảo tưởng yếu Phóng thủ hữu na thì na yêu dung dịch đích Ngân đồng tiểu nữ giữ long tính Tiểu niên thì trầm yêu tưởng đích tạm Thả bất thuyết Trí tiểu lâm hiên tâm trung tự hữu nhất bách cá bất Xá bằng thập yêu Minh minh thì bản môn tổng đà phát hiện đích bảo vật Tự nhân vi đối phương ùm hấu độ kiếp hậu kỳ đích tu tiên giả tự yếu. Bạch bạch phóng khí điệu yêu. Tuy nhiên tu tiên giới thị cường giả vi tôn, đan lâm hiên hoàn thị. Giác đắc tâm trung hoa hỏa. Đại trưởng phu năng khuất năng thân một thác, đan tự tòng đạp thượng. Tu tiên chi lộ, lâm hiên hoàn chân bất tăng cật quá giá trùng khổ. Nguyên bản tiến dai thành vi độ kiếp cấp biệt đích tu tiên giả, lâm. Hiên truy thường bất thuyết, tâm trung khước hữu nhất trùng ý khí. Phong phát đích cảm xúc, giác đắc bằng tự kỷ đích thực lực phòng thử. Thiên hạ tan khả khứ đắc, một tưởng đáo tài hồi vân ẩm tôn tựu ngộ. Kiến giá trùng ma phiền liễu. Khả ác, độ kiếp hậu kỳ đích lão quái vật hữu như hà. Lâm hiên việt tưởng việt thì phấn nộ. Vạn kiếm tôn giả xác thực thì đổ kiếp hậu kỳ một thác, đan phóng nhãn. Tam giới, giá bất ý vì chứ tử đính nhi tiêm nhi liễu. Chí thiểu nai long chân nhân, bách hoa tiên tử tử bất thì tha năng cú. bị nghĩ đích. Canh bất yếu thuyết tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ, nhi tử kỷ khả. Thì liên bảo xà băng phách đô đắc tội quá, canh bất yếu thuyết tại. Lạc đích giới diện hộ khẩu đoạt thực, tòng u minh ám vương đích. Thủ lý tương khốn tiên hoàn thủ tẩu, hoàn thuận tiện tương đối phương. Đích nhất đại hóa thân diệt trừ. Giá ta gia hỏa tài thì tam giới tối đính cấp đích tu tiên giả, diện. Đối tha môn tự kỷ giá bất tằng thôi xúc. Như kim tiến giai đáo độ kiếp kỳ, nan đạo phản nhi biến đắc đảm tiểu. Liễu U Lâm Hiên môn tâm tử vấn chứ. Niệm cập trí thử, Lâm Hiên tâm trung dĩ hấu liễu huyết Trạch Binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm, tự toán đà bất quá, giá yếu. Bính nhất bính tái thuyết, tổng nhi ngôn chi Quang bằng nhất độ kiếp. Hậu kỳ tu sĩ đích danh đầu, Lâm Hiên tuyệt bất hồi thối xúc kiếm hồ. Cung thị tập long giới bài danh để nhất đích tôn môn hữu như hà. Lâm Hiên nhắn trung thiểm quá kiên định chi sắc, nhiên nhi long tính. Thiểu niên tiếp hạ lai đích ngôn ngữ, khước xoa điểm nhượng tha thổ. Huyết liếu, sư đệ như kim hồi lai thái hảo Liễu nhĩ giá bất sủng thái đam tâm cổ. Lão ma, bất sủng đam tâm cổ lão ma. Lâm Hiên kiểm thượng lộ xuất xá nai chi sắc, đường đường độ kiếp hậu. Kỳ đích tu tiên giả tự kỷ tâm trung đô tại đà cổ. Sư huyên giá thoại tòng hà thuyết lai, khán tha đích biểu tình, hữu. Bất tượng hầu ngôn loạn ngữ, khả tín tâm thị tòng na nhi lai địa. Long sư đề sở ngôn một thác na cổ lão ma đích tình huống, giữ nhĩ. Tương xoa phẳng Phật lưỡng bách đa niên tiền tựu dĩ mạc xanh thất. Tung điểu liễu. Phân hào ngân tích giá vô tái giá bất tăng xuất hiện. Quá, ngân đồng tiểu nữ sắp truy đích thanh âm truyện nhập nhĩ đó. Mạc xanh thất tung, giá tiêu tức xác thực yêu. Lâm hiên kiểm thượng lộ xuất xá nai chi sắc, độ kiếp hậu kỳ đích lão. Quái vật tựu toán tiến dai bất cử thực lực tại đồng dai chung. Thiên nhược, na giá thị phi đồng tiểu khả, vô tình vô lý đô bất khả. Năng tiếu vô thanh tức đích vẫn lạc. Cố nhi tha tài hội hữu thử nghi hoạt. Sư đệ phóng tâm, giá nhất thứ nhân vi yếu giữ kiếm hộ cung vi địch cố. Nhi giữ cai phái hữu quan đích các chủng tình báo tiêu tức, ngã môn đồ. Thập phân lưu ý, đại trường lão thất tung đích tiêu tức đối phương tự. nhiên một hữu đáo sử huyến diệu đích đạo lý, đan tục thoải thuyết, chỉ... Bao bất chủ họa, giá cá tiêu tức tuyệt bất hồi hứa thác. Ngân đồng. Thiểu nữ trảm ninh tiệt thiết đích thuyết. Sư tả giá sẵn khẳng định, lâm mố tự phóng tâm liễu. Lâm hiên giá minh hiển tống liễu khẩu khí, tuy nhiên cương tài, tha dĩ. Kinh tố xuất liễu quyết Trạch đả định liễu binh lai tương đáng thủy. Lai thổ lềm đích chủ ý, đan na tất cánh thì bất cam tâm, một hứa bản. Pháp đích chủ ý, như quả khả dĩ, lâm hiên đương nhiên bất tưởng yếu độ. Kiếp hậu kỳ đích tu sĩ vi địch. Thượng thiên hoàn chân thì đãi tự kỷ bất bạc, toán toán thì gian đối. Phương ứng cai giá thì thứ tham gia Liễu nai long chân nhân đích hôn. Lễ tùy hậu tài mạc xanh tiêu thất liễu tung tích. Nan đảo giá xa hỏa giá thì ngộ kiến Liễu thập yêu biến cố. Tuy nhiên tại bồng lai tiên đảo chi thì, lâm hiên tỉnh một hữu kiến. Quá giá vị kiếm hộ cung đích thái thượng trường lão, đan dĩ đối phương. Đích thân phân thực lực, khẳng định giá thì tiếp đáo liếu yêu thỉnh, địa. Chích bất quá đương thì độ kiếp kỳ tu sĩ thái đa đối phương tức tiện. Thì hậu kỳ tồn tại, giá bất dấn nhân chú mục tất cánh hậu diện liên. Bảo xà băng phách, nhiễm hàn chân nhân. Hoàn hữu thanh khâu gốc chủ. Giá sáng đích tồn tại đô tiếp nhị liên tam đích giá Lâm sự tha. Nhất phụ thông đích hậu kỳ tu sĩ hữu toán đắc liễu thập yêu. Hiện tại hồi tưởng đương thì sở phát sinh đích nhất mạt mạc đối vu. Giá vị vạn kiếm tôn giả, Lâm tự nhiên thị ti hảo ấm tượng giả vô. Bất quá đương thì nai long chân nhân đích tiên sơn động phủ ký nhiên. Hối tập liễu giá yêu đa độ kiếp cấp biệt đích lão quái vật kỳ trung. Hữu nhân đồng vạn kiếm tôn giả Hữu cầu oán, giá tựu bất túc quái liễu. Dĩ tha đích thực lực đảo giá bất hồi khinh dịch vẫn lạc, đan ngộ kiến. Đích ma phiền giá khẳng định phi đồng tiểu khả, phủ tắc giá bất hồi. trình trình lưỡng bách niên quá khứ, hoàn bất hồi kiếm hồ cung liễu. Tâm niệm điện chuyển, lâm hiên dĩ tưởng thanh sở liễu sự tình đích. Thủy mạc kiểm thượng đích biểu tình, giá minh hiển khinh tùng liễu hứa, đa. Trích yếu bất thị diện đối độ kiếp hậu kỳ đích lão quái vật, dĩ tha. Đích thực lực đảo giá bất dùng đam tâm thái đa. Tương lâm hiên kiểm thượng đích biểu tình biến hóa khán thanh sở, long. Tính thiểu niên mi đầu nhất, tê, dơ, u, v, quy, quy, u. Hước nhẫn bất chủ dùng để tỉnh đích. Ngư khí khai khẩu sư để bất khả khinh địch cổ lão ma tuy nhiên tiêu. Thất liễu tung tích nhiên nhi kiếm hộ cung tác vi bản giới đế nhất. Tông môn thực lực y cựu bất khả khinh nhục cao thủ như vân dùng tại. Tha môn thân thượng nhất điểm giá một hữu thác trừ liễu cổ lão ma cai. Phái hoàn hữu kỳ tha độ kiếp cấp biệt đích thái thượng trường lão. Đích nhi thả cư ngã sở chi Bất trí nhất cá Nga Lâm hiên nhất ngốc Biểu tình giá ngưng trọng khởi lai Độ kiếp kỳ Tố vi tu tiên đích tối hậu nhất Cá cảnh giới bình cảnh Tưởng yếu đột phá Nan độ như hà Lâm hiên khả thị nhất thanh nhị sở Sở dĩ linh giới diện tích Tuy nhiên nghiếm bác Độ kiếp kỳ tu sĩ khước Thì phượng mau lân giác một thác Kiểm hộ cung giá chủng đẳng cấp đích. Tồn tại hoàn hữu sổ nhân chi đa thực tại thì hữu ta xuất hồ lâm hiên. Đích dự liêu liễu. Chuyện mới của lão đường câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không.